đúng là sống lâu ra lão làng thủy tướng hạo vừa mới suốt chiều lão ta đã tinh mắt nhìn ra trưởng tình của thủy tướng hạo đánh ra tuy mau lẹ nhưng nội hàm nội lực không đáng là bao đồng thời cũng không có ác độc thủy tướng hạo cười lớn đã đã dĩ tại hạ cung kính bất như tùng lệnh lão tiền bối xin hãy cẩn thận trong lời nói tả trưởng dùng ra vào dùng tiểu phúc tức dùng bụng Đồng thời hữu trưởng biến thành chỉ phong điểm tới ngũ đại quyệt trước ngực của chú Ngạo Thông Hai chiêu này phát ra vừa lẽ vừa tìm ẩn nội công thầm hậu Chú Ngạo Thông thoạt nhìn chàng ra chiêu thức ngầm cả kinh buộc miệng kêu lên Tuyệt! Chỉ pháp cực tuyệt! Chỉ thấy thân hình lão ta lắc nhẹ, thoái nhẹ chết về phía trái Sau một bộ Thoát khỏi khỏi sông chiêu trưởng chỉ của đối phương, rồi nhanh như cắt, phản lướt trở lại, áp sát vào người của Thủy Tuấn hạo, Đồng thời trưởng xuất như điện chớp, đánh bạc vào bên phải, đàn để hở của Thủy Tuấn Hảo. Quả không hổ thẹn quy danh truy hồn ác phán, mấy mươi năm trước từng làm điên đầu, hát bạch lưỡng đạo cao thủ, công thủ tiếng thoái. Xuất chiêu phản công vừa nhanh vừa hiểm Chiêu thức lại trầm ổn dũng mạnh Nói thì có vẻ chậm Nhưng thật ra mấy chiêu vừa rồi xảy ra cực nhanh Phản chiêu của chú Ngạo Thông Mà với thủy tướng hạo thân thủ công lực cao thâm lúc này Vẫn phải giật mình cả kinh Xong chiêu của chàng Vừa bị đối phương tránh được Là đã thấy thế trưởng đối phương kề bên dài Khỏi phải nói Nếu chàng không được trưởng này trúng vào bã giai thì coi như đặt tàn phế luôn cánh tay như trời Thủy Tướng Hào biết không còn có thể biến quá đối phương chiêu thức nữa Bèn thi triển tuyệt học thần pháp của nữ Dương Thành là quyển ảnh mê tông bộ pháp Cả người như một dệt khói lướt nhanh ra khỏi vùng trưởng phòng của đối phương Trưởng kình của chú Ngạo Thông đánh vào khoảng trống Lão chỉ thấy bóng của đối phương Như một làng khói vượt tránh ra ngoài xa. Bất giác nhướng cao đôi mày bạc. Cất tiếng cười khùng cục. Giọng tán thưởng lệch. Hảo thần pháp. Rồi liền dung sông trưởng. Đánh về trước ngực của thủy tướng hạo miệng thét lên Tiểu huynh đệ xin tiếp chiêu này của lão phu xem sao. Chưởng phong như sống cuồng bão tố. Cuộn đến dù dù. Ấp đến trước ngực của Thủy Tuấn hạo, Thủy Tuấn hạo nghe khẩu khí câu này của lão già hiểu ngay Tâm ý của lão nên không dám khinh địch. Chàng võ vàng đề khí tụ chân vào sông chưởng trước ngực. Sắp phóng ra trực tiếp nghênh chiều. Chỉ nghe bình một tiếng lông trời lỡ đất. Bốn đạo chưởng kịnh tiếp nhau phát ra tiếng nổ như sấm xét lôi đình. Dư phong cuồn cuộn cuốn tung lên từng đám đất đá bay mù trời bọn trung niên mười sáu tai đại hán không cách gì trụ vững thân mình đều bị đẩy bật thối lùi ra sau cả trượng trong làn cát bụi mờ mờ ấy thân hình của chú ngạo thông dao động liên tục rồi trụ lại được phải thối lùi ra sau hai bước khí huyết trước ngực như muốn đảo lộn lão dội hít vào một hơi thật sâu để điều hòa chân khí thế nhân thủy tuấn hạo tảo bái phần phật mặt ngưng. Tâm thần dao động nhẹ, tuy không hề thối lui bước nào, nhưng nếu nhìn kỹ liền thấy dưới chân của chàng đã lún sâu mấy phật. Điều này đủ thấy rõ chú Ngạo Thông nội công quả hậu cao thâm, nhưng chưa phải là đối thủ của Lôi Đình thần công. Điều này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của chú Ngạo Thông. Lão ta không ngờ Một gã thanh niên trai trẻ ở trước mặt Lại hàm chứa trong người Một nội công thâm hậu tuyệt đỉnh như vậy hiển nhiên lão thừa hiểu Qua hẳn lão một bực rồi Đương nhiên lúc này nhân vị lão ta Không hề biết Thủy Tuấn Hào Đã hấp thụ được lôi định thần công Tuyệt học di truyền của lôi định đại đế năm xưa Nếu không lão ta không phải kinh ngạc tột độ đến như vậy nói với hành gia võ học, chỉ cần một chiêu là đủ hiểu, rõ địch thủ rồi. Lúc này Thủy Tấn Hạo và chú Ngạo Thông tuy mới hòa chiều nhưng trong lòng đều hiểu rõ địch thủ trước mắt của mình, thân thủ võ công thế nào rồi. Chú Ngạo Thông bây giờ đã hiểu, người thanh niên trước mặt mình không những thần pháp cao thông, nội công quả hậu, vào bực thượng thừa. Mà phải là một người võ công tu luyện liên tục ba bốn mươi năm mới hy vọng thành đạt được như vậy Mấy mươi năm trước lão hành cước trên giang hồ thật ít khi gặp cường địch như vậy Tính tình của lão trở nên cao ngạo ngông cuồng Nên lúc này lão mới nói ra những luật lệ tỷ đấu quái đảng của lão Thực tình mà nói ngoài kim long cốc chủ Lão ta chưa phục qua một người thứ hai Tùy đối với Thủy Tướng Hảo Ban đầu lão trong lòng khởi lên một hảo cảm Đối với chàng thanh niên Nên không muốn động thủ với chàng Cũng không muốn trở thành cừu địch với nhau Thế nhưng Như tình hình lúc này Trước đám thuộc hạ Lão đã bị Thủy Tướng hào đẩy bước lùi như vậy Tất sinh lòng bất nhẫn Mà không cam tâm khuất phục Một cách dễ dàng Chính vì vậy Sau một vài giây sững người Lão ta quát mắt lên nhìn chầm chầm vào thủy tướng hạo Cười khàn khạc trong cổ nói Tiểu huynh đệ Công lực cao thầm của người thật bất phạm Xin đón tiếp chiêu này của lão phù Vừa dứt lời trưởng xuất ra Sông trưởng lần này dung lên qua liên tục Thành những vòng tròn kỳ ảo nháy mắt đã biến, biến ráo Quá ra hàng trăm trưởng Ảnh chớp Bao phủ toàn thể thân người của Thủy Tướng hạo hiển nhiên bây giờ mới đúng là lão ta thi triển hết tinh thâm tuyệt học của mình. Thủy Tướng hạo tùy có khắc khởi về chiều đắc thủ vừa rồi, thế nhưng lúc này thấy đối phương ra chiêu biết là đã thi triển tuyệt học nên không dám khinh thị, dội chiêu thức quá giải chứng lực của đối phương, đồng thời phản công. Lần này cả sông trưởng đều đã xuất thủ Đánh ra những chiêu thức kỳ diệu Không ai nhường ai bước nào Đều cố tranh tiên cờ Mỗi một chiêu thức đều là tuyệt học Không những biến hóa mau lẹ Mà còn tàn ẩn nội công thâm hậu Trong nhái mắt Cả hai quần lấy nhau Công thủ tiến thoái Ưu thế ngang nhau Bọn họ chủ yếu lấy kỹ xảo chiêu thức khống chế quá giải chiều của đối phương làm trọng nên trận đấu càng lúc càng nhanh thì càng ngoạn mục đẹp mắt. Thì nói là vậy, chứ thật ra bọn người đứng bên ngoài duy chỉ có ba gã trung niên. Thì sở học thuộc hạ nhất lâu mới nhìn ra rõ chiêu thức tỷ đấu của bọn họ, còn 16 gã đại hán kia không tài nào nhận ra được chiêu thức thần pháp của trận đấu như thế nào. Qua một tuần trà, bọn họ đã đấu với nhau ngoài bảy mươi chiều. Đột nhiên, Thủy Tuấn Hạo vừa dung tay quá một chiều đánh tới trước ngực của chàng, rồi thét lớn. Lão tiền bối xin cẩn thận. Sau tiếng quát, bóng nghe xoạt một tiếng. Hai chân thân hình áp sát vào nhau trong một khoảng nhỏ phần trăm giây, rồi bỏ cả hai ra ngoài. Thủy Tuấn Hạo dừng chân ngoài ba bước. Trong tay đã nắm chắc một mảnh áo của đối phương, thái độ ung dung ôm quyền hướng chú ngạo thông rồi nói, cảm ơn lão tiền bối nhượng bộ, chú ngạo thông cũng đã dừng người lại, mặt thoáng biến sắc, đưa mắt nhìn vai áo bên trái bị rách một mảnh, đột nhiên cười phá lên ha hả rồi nói lớn, <cười> tiểu huynh đệ, ngươi cừ thật, lão phù nhận bại vậy, lão ngừng lời ngưng một. Nhìn chầm vào Thủy Tướng Hạo rồi hỏi Tiểu tử người thuộc loại tuyệt học nào đây Thủy Tướng Hạo miễn cười nói Điều này mong lão tiền bối thứ lỗi Trước mắt chưa tiện nói ra Đương nhiên nếu chàng nói ra Thủ pháp vừa xuất chiều tất cũng như đã nói rõ ra Lai lịch của mình rồi Điều này chú Ngạo Thông cũng hiểu rõ Tại sao gọi là chưa tiện nói ra lúc ấy lão trầm mặt dây lát hốt nhiên thở dài nói tiểu huynh đệ mời người vừa nói lão vừa hé người sang một bên ý nhường đường thủy tốn hạo đáp như vậy tại hạ xin cáo tự thọt chàng ông quyền thi lễ rồi nhún mình phóng ra khỏi sơn cốc ba gã trung niên lúc này chừng như đã tỉnh lại gã trung niên thư sinh họ đổ lên tiếng nói chủ lão Chú Ngạo Thông nhớ mài hỏi. Đỗ Tinh có chuyện gì đây? Đỗ Tinh liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Thủy Tướng hạo nhỏ giọng. Chú lão thuật để cho hắn đi như vậy sao? Ý người muốn nghĩ chuyện lưu chân hắn lại đây sao? Như không lưu giữ hắn lại sau này sẽ tổn hại đến quy danh của bổn cốc trên giang hồ đó. Chú Ngạo Thông cười nhạt một tiếng đá. Ngươi tự tin ngươi có khả năng lưu giữ hắn lại không Đỗ tinh mặt biến sắc đá Thuộc hạ tuy biết mình không phải là đối thủ của hắn Thế nhưng chú ngạo thông lạnh giọng cát ngang Ngươi định kỵ vào người đông thế mạnh chứ gì Đỗ tinh cười hăng hát đá Chú lão mình kiến gì bảo tồn danh dự của bổn cốc trong võ lầm Thế tất không làm vậy không được chú ngạo thông sắc mặt lạnh lại gằn giọng nói đổ tình cãi nhiều hiếp ít đầy há là hành vi của người anh hùng trong gió lâm sao đây chỉ là chuyện bớt đáp dĩ đổ tình cãi lại chú ngạo thông cười nhạt đã ngươi nhìn thấy một mà chưa thấy hai lấy nhiều hiếp ít như chuyện ấy truyền ra chốn giang hồ thử hỏi còn tệ hại để lại tiếng cười chê của thiên hạ Hơn là chuyện này chứ Đỗ Tinh mắt quát lên sát khí nổi Vậy thì giết nó bịt miệng Chứ còn sợ gì Chú Ngạo Thông trầm giọng Dẻ phẫn nộ quát ngàn Cầm miệng Đỗ Tinh Lão Phu không cho phép người được làm chuyện Bại lộ như vậy Đỗ Tinh có tiếng cười hằng hát đáp <cười> Chú Lão đã không cho phép Thuộc hạ làm như vậy Thì chúng thuộc hạ đành phải nghe theo Thế nhưng Chú Ngạo Thông dựng đôi mại bạc rằng hỏi Thì sao Đỗ Tinh cười nham hiểm đáp Cốc chủ trở về biết được chuyện này Chỉ e nổi trận lôi đình Chú Ngạo Thông hoành ngang đôi mại khẳng khái nói Cốc chủ như quả dán tội Nhất thiết lão phù tà gánh chịu Chú lão như đã nói lời như vậy Thuộc hạ không còn gì để nói Gã hơi dừng lời Rồi nhếch mép cười nhạt tiếp Hừm. Cốc chủ tùy đối với chú lão Một mực kính trọng ưu ái Thế nhưng đối với chuyện thả địch Làm tổn hại quy danh bổn cốc Chỉ e người khó thứ lượng Những mong chú lão suy nghĩ cho kỹ mới được Chú Ngạo Thông nghe như vậy Trong lòng không khỏi không có chút kinh hoàng Thế nhưng vẫn lắc đầu đáp thẳng Đổ tình Đây là chuyện của lão phù, với người vô càng, người chết có lộn xộn lắm lời. Nói rồi lão ta phất tai áo bỏ đi vào trong. Sau khi Thủy Tướng Hào ra khỏi Kim Long Cốc, lập tức thi triển khinh công. Từng bộ dài mười trượng phóng một mặt đến năm sáu dặm. Bây giờ mới dừng chân lại trên một ngõm đá, rồi phát xuất ra một đạo kỳ qua tín hiệu thông báo cho người của Nữ Dương Thành đến hội tụ. Động nhiên lúc ấy từ phía sau có tiếng động nhỏ trái thường Chàng vừa quay phát người lại vừa quát hỏi. Ai? Từ phía sau khối đá. Tức khắc giang lên một trạng cười lanh lãnh rồi nói. Nhóc con! Thính lực của người quả nhiên lợi hại. Tiếp theo giọng nói là một lão già xuất hiện. Nói đúng hơn là một lão quái nhân. Thân giận áo bố xám sực. Râu tóc bạc trắng đánh thành như con rít mặt đầy vết thẹo đao kiếm đến hầu như hoàn toàn biến dạng chẳng khác gì mặt của quỷ dữ từ địa ngục trồi lên nhất là đôi mắt của lão ta phát ra hai luồng ánh sáng xanh lẹ sắc lẻm như đao kiếm xé tan màn đêm lão quái nhân chậm chầm nhìn thủy tuấn hạo xoáy vào tâm can của chàng giọng khàn đục nhóc con mi là đứa nào thủy tuấn hạo bình tĩnh nói lại Xin các hạ báo ra tính dành trước cho Lão quái nhân cười khùng cực trong giọng nói. <cười> lão phù danh hiệu đã không dùng từ lâu. Nhóc con mi báo ra tính dành lai lịch cho lão phù nghe đi. Thủy tướng hạo cười nhạt đó. Tại hạ nếu không chịu báo. Thì tiền bố sẽ làm gì? Lão quái nhân dựng ngược đôi mày bạc. Nhưng cuối cùng cũng nhẫn ngại được. Nhóc còn, mi đến đây làm gì chứ? Có việc, việc gì? Không tiện bẩm cáo. Lão Quái Nhân trầm giọng hỏi. Nhóc còn, Lão vô hy vọng người phải biết điều đó. Thủy Tướng Hào nhăn mài hỏi lại. tại hạ xin hỏi vùng này thuộc quyền sở hữu của các hạ hay sao chứ? Lão Quái Nhân đã. Vùng này tuy không thuộc về sở hữu của Lão phù Thế nhưng đang đềm mi thâm nhập vào đây Tất phải có nguyên nhân Không nói ra quyết không được Thủy tướng Hạo hốt nhiên cười phớt lên tiếng nói Các hạ, tại hạ đã không nói ra rồi đó sao mi nói qua lúc nào Thủy tướng Hạo lãnh nhiên nói Có việc như vậy không coi là đã đáp rồi đó sao Lão quả nhân phát nội công quát lên À Thằng nhóc mì dám giỡn mặt lão phù sầu Các hạ Đây là các hạ tự nhận lấy Sao bảo là tại hạ chứ Lão có nhân đột nhiên trừng mắt giận dỗ Nhóc con mì thật không chịu nói ra có phải không Các hạ muốn tại hạ nói thật ra điều gì chứ Tính dành lai lịch của mì Đến đây làm gì Vừa rồi phát tính hiệu gọi ai Thủy tướng hào nghe lão hỏi như vậy Hốt nhiên cười phát lên ha hả nói Các hạ không thấy mình hỏi quá nhiều hay sao Lại lộn xộn quá Nhóc con mi tốt nhất chớ nên chề lão phù ta lộn xộn đó nha Thủy tướng hào vẫn cười dĩu cợt Tại hạ cũng đã nói ra cho biết Bình sinh tại hạ rất ghét những người lộn xộn Lão quái nhân gặn giọng nói Nhóc con Mai mà đêm nay trong người lão phù hoàng khoái Nên mì mới được lão phù nhẫn nhịn như vậy đó. Hy vọng mới đừng chọc lão phù nổi giận Mời tốt lành cho mì Thủy tướng hạo nhún vai cười điềm nhiên đáp Các hạ phát quả hay không phát quả là chuyện của các hạ Với tại hạ vô ca Thế nhưng tại hạ khuyên các hạ chớ nên phát quả nổi lửa làm gì Vì điều đó hoàn toàn không hù dọ được tại hạ đâu Lão quái nhân nghe xong lời này Ban đầu thoáng có chút kinh ngạc thoát cười gần khùng khủng trong họng Lát sau bật ra thành trạng cười dài lanh lãnh nghe đến chói tài Nhóc con như vậy đã rõ người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà Thủy Tướng Hạo cũng cười lớn hỏi Các hạ định động thủ cưỡng bách đó sao Nhóc con mi đón đúng Thế nhưng lão phù hy vọng mì Không đợi lão phù ra tài Thủy tướng hạo trầm mặt xuống hỏi Các hạ tự tin Có khả năng cưỡng bức nổi tại hạ sao Lão quái nhân cười thanh khát đáp Lão phù không tình Không cưỡng bức nổi người Dứt lời lão ta dung tay Như năm chiếc vút sắt Chợt vào vai của thủy tướng hạo Ngài tức khát Thân hình lão phiêu phiêu như thầy ma Chiều sức vừa nhanh vừa quái dị Khiến người ta thấy phải rùng mình. Thủy Tuấn Hạo trong lòng cả kinh dội nhúng người lướt ra ngoài bãi tám xích. Tránh đòn rồi quát lên. Các hạ dừng tay. Lão Quá Nhân tuy xuất thủ cực nhanh. Như vậy mà đối phương vẫn thoát được dễ dàng. Bất giác lão ta cũng phải giật mình. Thế nhưng lúc ấy nghe Thủy Tuấn Hạo quát lên như vậy. Liền dừng tay hỏi. Nhóc còn. Mì nghĩ lại sẽ nói ra hết rồi chứ. Thủy Tuấn Hào lắc đầu đáp dứt khoát không. Vậy mi muốn nói gì? Trước khi chưa động thủ, tại hạ muốn hỏi đến một người. Lão Quá Nhân nằm chấn động trong lòng hỏi người nào? Các hạ có bao giờ nghe trong võ lâm truyền xuất danh hiệu truy hồn ác phán không? Lão Quá Nhân nghe hỏi nhiều vậy giật mình hỏi lại sao nhóc con mi là truyền nhân của lão ta ư? Thủy Tuấn Hào lắc đầu không. Vậy mày hỏi lão ta làm gì? Thủy tướng hạo nhìn vào mặt gã rồi hỏi Tại hạ xin hỏi các hạ Võ công thân thủ của tri hồn ác pháp thế nào hả? Lão quái nhân sững người hỏi lại Nhóc con mày hỏi điều này làm gì chứ? Xin hãy đáp tại hạ rồi Sẽ nói sao? Lão quái nhân cầm ngâm một lúc rồi đáp chu ngạo thông công lực sở học đã đạt Tới thượng thừa Năm xưa tung hoành trên giang hồ rất hiếm được kỳ phùng địch thủ. Nói đến đó đột nhiên lão quái nhân thở dạy tiếng. Đã ba năm này lão ta ẩn thoái giang hồ không còn nghe thêm tin tức gì về lão ta nữa. Xem ra có lẽ lão ta đã quá thành người thiên cổ rồi. Thủy tướng Hạo lên tiếng nói. Ai bảo là lão ta đã quá ra người thiên cổ chứ? Lão quái nhân toàn mắt ngạc nhiên hỏi Lão ta còn sống hay sao? Thủy tuấn Hạo gật đầu đáp Không những còn sống mà rất khỏe mạnh tinh anh nữa là khác Câu nói này của Thủy tuấn Hạo đột nhiên làm cho lão quái nhân hứng thú hẳn lên Khuôn mặt lão ta tuy bị những vết đào kiếm làm cho biến dạng khó nhìn ra Và khó nhận xét được biểu sách trên đó Thế nhưng từ ánh mắt của lão ta Đã phát ra một làn sáng đầy vẻ quan hỷ quái đảng Thủy Tướng Hào nhãn quan chạm tới ánh mắt quái dị của lão già Bất giác chấn động trong lòng thầm nghĩ Nội lực lão quái nhân này thật tinh thầm vô cùng Nghĩ tới đó Đã nghe giọng của lão quái nhân đầy vẻ kinh hỷ nói Nhóc còn mi quen với lão ta sao Thủy Tướng hạo điềm nhiên đáp Không quen thì làm sao biết lão ta còn sống chứ Lão quái Nhân gật đầu nhẹ rồi cười nói. Đụng, đủ nhóc còn. Ngươi đã quen với lão tà thần lắm sao? Không. Lão Quá Nhân cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Vậy thì mi mì... Lão buồn hỏi được mấy tiếng. Cảm thấy câu hỏi không được cao minh liền lại thôi. Đổi đối thoại lúc đầu và nói tiếp. Gần đây My có gặp qua lão tà không? Thủy tướng hào gật gật đầu đáp. Đương nhiên là gặp rồi. Lão ta hiện giờ ở đâu? Ta không thể nói được. Lão quái nhân lên tiếng hỏi. Mì có ước định với lão ta là không nói ra nơi cư ngụ của lão ta hay sao chứ? Thủy tướng hào lắc đầu đáp. Không có. Vậy tại sao ngươi lại không nói ra cho lão phù biết? Các hạ. Tại hạ phải có nghĩa vụ nói ra cho các hạ biết hay sao? Tuy là không có nghĩa vụ, ấy thế nhưng Thủy Tướng Hạo lên tiếng các lời lão quái nhân. Không cần nhân gì cả, không có nghĩa vụ là không có nghĩa vụ. Lão chớ đem mấy chữ bởi vì như thế, vì gì đó ra đây chỉ thêm vô ích mà thôi. Lão quái nhân trừng mắt hét lên. Nói như vậy, lão phù có nói thế nào mình cũng quyết không nói ra chỗ ở của lão ta có phải không. Thủy Tuấn Hạo điềm nhiên đáp: Tại hạ đã không nói rõ ràng rồi đó sao? Chàng hơi dừng lời lại, thốt nhiên rồi lại nói: Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn là tuyệt đối. Lão quái nhân ánh mắt sáng lên dị thường hỏi: Mì có điều kiện gì phải không? Thủy Tuấn Hạo lắc đầu nói: Không phải là điều kiện. Vậy là gì chứ? Thủy Tuấn Hạo điềm nhiên nói: Tại hạ có quyền lợi, lão có nghĩa vụ. Lão Quả Nhân nghe câu nói kỳ quặc này, trố mắt nhìn Thủy Tướng Hảo nói Mì có quyền lợi gì? Lão Phu thì có nghĩa vụ gì? Thủy Tướng Hạo nói Tại Hạ có quyền lợi, biết Lão Phu là Lão có nhiệm vụ phải báo xuất tính danh ra Lão Quả Nhân cất tiếng cười ha hả nói <cười> Nhấu còm, cái miệng của Mì thật lợi hại đó nha Thủy Tướng Hảo cười nhạt đáp Tại Hạ nói là thuận lý mà thôi Thế nhưng thử tướng hạo không để lão ta nói hết câu cách ngang Chớ nhiều lời Lão có báo ra tính danh hay không Thì cứ đáp thẳng một tiếng là được Lão phù không báo danh hiệu ra Thì mi cũng không nói ra cho lão phù biết Truy hồn ác phán hiện giờ ở đâu có đúng vậy không Lão biết rõ như vậy là tốt rồi Lão quái nhân tới đây không kềm nổi Rất tiếng quá Thằng nhóc mí thật là cao ngạo khiến lão phù phải phát quả lên đó nhà Thủy Tuấn Hạo nhún vai cười nhạt đó tại hạ đã nói qua, lão tốt nhất không phát quả làm chi cho nóng người. Thế nhưng nếu lão vẫn cứ phát quả thì cứ cho như vậy đi. Lão có Nhân quát mắt nhìn, trầm giọng rồi nói, thằng nhóc mau báo ra sư thừa lai lịch của người lão phù xem, mì rốt ráo là đệ tử của ai? Mà dám buông lời vô lễ không biết tôn trọng trưởng bối là gì. Thủy tướng hạo dương cao đôi mại nói. Tài hạ xin hỏi, lão là tôn trưởng của ai? Ta với lão bình sinh chưa quen biết nhau. Ta phải coi lão là tôn trưởng sao? Chàng hơi dừng lại, có cười nhạt một tiếng rồi nói giọng chăm chích. Lão tự xưng là tôn trưởng, không cảm thấy gượng ép tí nào sao? Vậy cứ coi tại Hạ là một đứa cháu ngổ nghịch cũng chẳng có sao Chàng vừa nói Trì nghe qua có vẻ hợp tình lý Nhưng bên trong hàm chứa sự mỉa mai chăm chọc Khiến lão già khó lòng tránh khỏi phẫn nộ Lão quái nhân trong lòng đã mười phần tức giận Nhưng nghĩ lại rồi cũng cố kiên nhẫn Cất tiếng cười khùng khục trong cổ họng nói <cười> Thằng nhóc Với vài giới của lão phù trên giang hồ Và tuổi tác này Há không đủ làm tôn trưởng của mi hay sao? Thủy Tấn hạo cười đáp Bằng giàu tuổi tác Có lẽ tại hạ cũng nên gọi lão là bậc tôn trưởng Thế nhưng luận về giai giới giang hồ Lão tốt nhất nên khoan giỏi tự cao tự đại vậy À Lão quái nhân tỏ ra ngạc nhiên nói Nói như vậy Ý người nếu bằng vào dai dế giang hồ, Lão phù không đủ tư cách làm trưởng bối của người ư. Lời này tại hạ vốn không muốn nói ra, Nhưng lão đã hỏi thì tại hạ đành thừa nhận vậy. Lời này hoàn toàn là sự thật, Như thân phận của chàng hiện nay là lôi định nhị thế, Truyền nhân duy nhất của lôi đình đại đế năm xưa. Cứ nhìn trong võ lắm mà nói, Những người có thân phận vượt qua chàng hiện tại thực đếm không hết trên đầu ngón tay vậy hiển nhiên lão quái nhân này làm sao tin nổi lời này lão trừng mắt quát lên thằng nhóc mì nói năng bậy bạ gì đây thủy tuấn hạo điềm nhiên nói lão chớ dội hồ đồ kết luận như vậy lời tại hạ nói ra lọt vào tay lão từng chữ rõ ràng tin hay không là quyền của lão lão quái nhân nghe chàng nói có vẻ thẳng khái như vậy cảm thấy thoát dạ Đôi trồng chuyển động liên tục Giọng đã thấy trở nên hòa quảng Nhóc cồn đã như vậy Tại sao người không nói ra sư thừa lai lịch để lão phù Thủy tướng hào cắt lời lão ta nói Lão già chớ nhiều lời Nếu muốn biết sư thừa của tại hạ Thì hãy báo ra danh tánh của lão trước Sau đó tại hạ nghĩ xem Có thể nói ra sư thừa hay không mới được quá nhân nghe nói xong lời này Trong lòng quả khí đã bốc lên ngụm ngục, trừng mắt nhìn chàng hỏi. Thằng nhóc, mì thực muốn lão phù ra tài cưỡng bức mới chịu sầu. Thủy Tấn Hào nhíu mày hỏi. Lão già, vừa rồi ta hỏi lão về thân thủ của truy hồn ác phán. Lão có biết một chút gì hay không? Lão quái nhân ngưng ánh mắt lại hỏi. Dụng ý là gì chứ? Tại hạ xin hỏi, lão tự so sánh mình với truy hồn ác phán như thế nào? Lão quái nhân trầm ngâm biết giả quái thư sinh này có ý ngầm gì đây. Thoạt gật đầu nói. Võ học mỗi người có sở trường sở đoán khác nhau. Nhưng luận về công lực thì chín mười. Thủy tướng Hạo hốt nhiên nhất mép cười nhạt nói. Vậy thì ta khuyên lão tốt nhất nên dẹp ngay ý định dụng võ lực cứng bức tài. Lão hiểu rõ rồi chứ. Lời này lão quái nhân làm sao không hiểu được chứ. Lúc ấy lão ngưng mục nhìn chằm chầm vào Thủy Tướng hạo sững người dây lát rồi hỏi. Mì đã động thủ dây chú ngạo thông rồi. Không sai. Mì thắng lão ta sao? Thủy tuấn hào chỉ mỉm cười. Đã. Không thắng nhưng ta khuyên lão nên bỏ đi ý nghĩ dùng đến võ lực. Lão quái nhân trong lòng vẫn còn bị kích động hiếu kỳ bèn hỏi rõ mí cùng lão ta động thủ lúc nào cách đây không lâu ở đâu không thể nói được lão quái nhân đảo đôi ngươi một vòng ngầm đánh giá đối phương rồi thòạt nói lão phù quyết không tin mì thắng nổi lão ta nếu lão không tin là chuyện của lão thế nhân ta không hề nói dối nữa lời. lão quái nhân trên mặt lộ vẻ nghi hoặc qua. qua gì lát rồi Trừ phi mình nói cho Lão Phù biết hiện tại Lão ta ở đâu, Để Lão Phù tận mặt khỏi Lão ta. Thủy Tuấn Hạo lạnh giọng, Lão dẹp đi ý nghĩ đó đi, Ta sẽ không nói cho Lão biết đâu. Lão Quái Nhân cười hăng hát nói, Nhóc con, Lão Phù muốn thử xem người thế nào. Thủy Tuấn Hạo cười đã, Lão muốn thử ta, ta cũng không cả, Bằng không thì Lão sẽ không phục. Thế nhưng ta có lời nói trước Nếu bị xấu mặt thì chớ có trách ta đó Lão Quái Nhân chấn động trong lòng dỗi hỏi Sao? Người cho kẻ xấu mặt là Lão phù sao? Sao? Người cho kẻ xấu mặt là Lão Phu ư? Thủy tướng Hạo hừ một tiếng nói Lão già Lão thật khờ khảo Lão so với truy hồn ác phán Đã không vượt qua Thì lúc này kẻ bị xấu mặt là ai? Tất đã định rõ rồi Còn hỏi gì nữa Lão Quái Nhân cười khùng khủng nói <cười> Cũng không sao Nhưng đêm nay Lão Phù bị xấu mặt Thì cũng chẳng ai hay biết Ý Lão nói đêm tối Trong rừng rừng núi quan giả Ngoài đối phương với Lão ra Thì không còn ai biết chuyện này nữa chứ Thế nhưng Thủy Tướng Hảo cười ha hả. Lão không sợ ta đi nói lại với người khác hay sao chứ À Lão quái nhân gật đầu Bỗng nhiên cười khùng khùng tiếp Mi có nói đi với mọi người cũng chẳng sao Vì Mi có biết lão phu là ai đâu chứ Hiện tại thì chưa biết Nhưng mỗi khi đã động thủ Lão còn giấu nổi hay sao Lão quái nhân nghe như vậy sửng người hiển nhiên lão hiểu câu nói này của đối phương Là khi động thủ từ trong chiêu thức sử dụng Có thể nhận ra chân tướng võ học của môn phái đối phương Lão quái nhân thoáng nghĩ một lúc Rồi cười lên khà khà nói hai tuyệt Vậy thì lão phu lại càng quyết động thủ với người Thủy tướng hạo hơi ngỡ người Rồi như hiểu ra Ý lão cũng muốn từ võ công chiêu thức của ta Để nhận ra sư môn lai lịch ư Lão quái nhân gật đầu cười đắc ý Đúng nhóc còn Lão phu như sớm nghĩ ra điều này Thì đã biết rõ sư thừa lai lịch của ngươi rồi đó Thủy tướng Hào vẫn điềm nhiên nói Điều đó chưa chắc đâu Mi <cười> cho rằng lão phu không đủ trình độ Nhận ra lai lịch chiều thức gió công của mi sao Thủy tướng Hào gật đầu cười nói Lão cần phải quan sát cẩn thận tỉ mỉ mới được quá lời khuyên này như một câu chọc giận lão quái nhân Với kinh nghiệm hơn 20 năm hành tẩu trong giang hồ Mỗi một chiêu thức Lão làm sao không nhận ra được môn phái nào sử dụng kia chứ Vậy mà lúc này Gã tuổi trẻ trước mặt dám khuyên một câu Phải cẩn thận quan sát tỉ mỉ Thật khó lòng nén nổi cơn giận Tuy nộ khí cực độ Nhưng trước nụ cười thâm trầm bình ổn của đối phương Lão hiểu ra Gã trẻ tuổi này không phải tầm thượng Cần phải đề phòng bình tĩnh mới được Lúc ấy lão giặt cơn phẫn nộ Trầm giọng nói Thằng nhóc Liền dung tay đánh ra một chiêu Thần Long Thám nguyệt Chọt tới trước ngực của Thủy Tuấn Hảo Thần Long Thám nguyệt chỉ là Một chiêu hết sức phổ thông Trong trưởng pháp của tất cả các môn phái Hầu như đều là chiêu này Chiêu thức phát ra đại động Tiểu dị Không sai biệt là bao, chỉ có điều khác nhau là ở chỗ biến ảo quá chiều sau khi chiều đã xuất hết mà thôi. Đương nhiên lão quái nhân không muốn Thủy Tuấn Hạo nhận ra chiêu thức của mình. Để biết sư thừa lai lịch nên mới sử dụng chiêu này. Thủy Tuấn Hạo trí huệ thông minh, thoạt nhìn chưởng thức của lão đánh ra đã hiểu tâm ý của lão. Trong miệng phát ra một tiếng cười nhạc tả thủ nhanh như điện chớp phóng ra một đạo chỉ lực điểm thẳng vào cổ tai của lão đang phóng tới lão quái nhân đã co chủ đích theo dõi chiều thức của đối phương mới vừa nhìn thoáng qua đã thấy chỉ lực phóng ra nhanh như điện chớp lão giật mình thần tình chấn động vội rụt tay lại nhảy phát lùi về phía sau mặt đầy kinh ngạc trố mắt nhìn thủy tốn Hạo rồi la lên mi Mì biết càng khôn chỉ sao Mì là truyền nhân của càng khôn tật tẩu Thủy tướng hào dừng tay lại mỉm cười điềm nhiên đáp Lão già kia lão sai rồi Đây không phải là càng khôn chỉ Ta cũng chẳng phải là đệ tử của càng khôn tật tẩu nào cả Lão quái nhân thột mặt ra lấp bắp Vậy mì tại sao lại Thủy tướng hào cười cười hỏi ngược lại lão già Càng khôn tật tẩu kia là người nào chứ? Người thật không biết hay sao? Lão già trấn tỉnh hỏi. Thủy Tuấn hào lắc đầu đáp. Không. Lão quái nhân nghe như vậy hốt nhiên cảm thấy khoái trá trong lòng. Cười lên ngất ngưỡng, gật đầu có vẻ đắc ý nói. Càng khôn lão tẩu kia là càng khôn lão tẩu. Càng khôn chỉ là độc môn tuyệt học của lão ta. Người hiểu chứ nhóc con. Câu này thật thừa. Nói cũng như không nói, có gì khác nhau chứ? Thủy Tấn Hạo nhíu mày vẻ không vui hỏi lại. Tại hạ thật không biết rõ muốn thỉnh giáo lão ta là ai. Lão quái nhân làm ra vẻ cho tiểu giả dờ hỏi, mày muốn biết con người lão ta thế nào chứ gì? Thủy Tấn Hạo đợt đầu, đúng vậy xin cứ nói cho biết. Lão quái nhân chất chớp ánh mắt làm ra vẻ nghiêm túc nói: "À, uhm lão ta co tai mắt mũi miệng dáng người gầy ốm bộ dạng như kẻ bệnh hoạn lâu năm con người lão ta là vậy đó thủy tướng hào nghe xong biết lão già kia muốn tìm cách triêu dẫn với mình bèn cười điềm tĩnh nói lão quyết không nói ra sao lão quái nhân cười hi hihi giả thích thú nói lão vu đột nhiên nhớ tới một câu nhóc còn mình muốn nghe không câu gì câu nói này là mi dạy lão phù đó mà thủy tướng hào khẩn người hỏi ta dạy lão ư? không sai lão quái nhân vừa gật đầu vừa đáp rồi nói không thể nói được thủy tướng hào bị lão già chọt lấy câu nói của mình đập lại mình thật đúng là gãy ông đập lưng ông nhất thời chàng khẩn cả người trố mắt há mờm á khẩu chưa biết nói gì lão quái nhân thấy vậy đắc ý cất tiếng cười ha hả nói <cười> thế nào lão phu vừa học được người là thực hành ngay vừa khéo hay không thưở tướng hạo bị lão ta nói xong đột nhiên nghĩ ra một ý chàng cười trả lại <cười> không sai không sai rất là khéo không ngờ trong chốn sơn lâm cùng cốc này Lại nhận ra được một vị học trò thông minh như lão Vừa học là đã dùng được ngay Đáng lắm ở đây có rượu ngon Nếu không ta sẽ định uống mừng cho lão ngài đó Lão già trợn tròn mát sững cả người Không ngờ bị đập lại một câu đau như vậy Thấy đối phương coi mình là học trò Lúc ấy đã lão xa sầm Nhưng lại không giận Mà cũng chẳng vui Rầu rầu rồi bất chợt thở dài nói Thằng nhóc mi thật là cao minh. Thủy tướng hạo ánh mắt sáng lên nổi. Như vậy là lão đã phục ta rồi chứ. Lão phù trí không bằng ngươi thì đành phục ngươi thôi. Được, vậy thì lão hãy nói cho ta biết càng khôn tật tẩu kia là người nào. Lão quái nhân lắc đầu cọc lốc nói. Không, đương nhiên lão không dám dùng câu không thể đáp lão nhất định không nói giả ư, không phải hoàn toàn nhớt đệ nhân cần phải có trao đổi. Thủy tướng hạo thốt nghe liền hỏi, đổi lại ta nói cho lão tri hồn ác phàm ở đâu đúng không? Không, quái. Thủy tướng hạo ngạc nhiên dội hỏi, vậy thì lão muốn trao đổi điều gì? Chỉ pháp vừa rồi của người tên gọi là gì? Thủy tướng hạo cười đáp, lão già xem ra ta bất tất phải hỏi lão nữa rồi lão quái nhân đột nhiên cười hihi hi nói hê hê hê. vậy mi không nghĩ sau này sẽ hối tiếc đánh mất đi một cơ hội biết được điều bí mật trong gió lâm sầu điều này ta có thể hỏi người khác <cười> nhóc con mi sẽ bị thất vọng thủy tướng hạo ngưng mắt nhìn chồng dò Như lão ra bộ không ai biết nữa hay sao? Lão già hơi ngước mặt nhìn trời nói rõ. Phóng mắt trong gió lầm biết được điều này chỉ e không quá ba người. Ba người này là ai? Thủy Tấn Hảo hỏi. Lão quái nhân cười hì hì quái đảng nói. Lão phù như nói cho mì biết ba người này là ai Không bằng ta đã trực tiếp nói rõ ra cho mì càng khôn tật tẩu kia là ai rồi Thế nhưng Đột nhiên ba bóng người từ trên không đáp xuống Tiến đến trước mặt của thủy tướng hạo cung kính thi lễ nói Thần thuộc tham kiến chúa thượng Bọn người vừa đến chính là tả thừa tướng Lam Lập Hằng Và hộ giá nhị tướng quân Hoàng Vĩ Quang Quang Thủy nhân, Thủy tướng Hạo sùa tài nói: Thừa tướng và nhị vị tướng quân xin miễn lễ. Lão Quái nhân là cao nhân võ lâm ẩn thế, thoáng lướt mắt qua cũng nhận ra ba người mới đến này công lực thân thủ đều cao thâm. Lại nghe bọn họ đối với Thủy tướng Hạo xưng hô là chúa thượng và thần thuộc Như thế nào? Bọn người kia đã gọi gã là chúa thượng. Tự xưng mình là thần thuộc Sao bây giờ lão quỷ Đông Phương Nghị này Lại xưng là lệnh chủ Thủy Tướng Hảo đưa mắt nhìn mỗi người một lượt Cuối cùng ngừng lại trên mặt của Đông Phương Nghị rồi nói Đông Phương hộ Pháp đến vừa khéo Tôi chính đang muốn thỉnh giáo một người Đông Phương Nghị cuối người đáp Hai tiếng thỉnh giáo thuộc hạ không dám Không biết lệnh chủ muốn hỏi người nào ủy tướng Hạo liếc mắt nhìn nhanh lão già quái nhân rồi nói, trong võ lâm có một vị danh hiệu là Càn Khôn Tật Tẩu, Đông Phương Hộ Pháp có nghèo hòa bao giờ chưa. Đông Phương Nghị nghe hỏi giật mình, bóng chốc thần sắc lộ vẻ khó nghĩ nhíu mày trầm ngâm. Lão quái nhân cười lên ha hả nói, ha, ha, ha, ha. thiếu niên tầng hô Bạn đã hỏi đúng người rồi đó, thế nhưng Đông phương lão nhị ngược lại không dám tùy tiện nói ra cho người biết đâu. Đương nhiên lúc này, lão quái nhân nhìn thấy thuộc hạ dưới trướng của Thủy Tấn Hạo đều là những cao thủ nhất lưu trong võ lòng. Trong đó bao gồm có Đông phương nghị là một nhân vật cao thủ tiền bối võ lòng. Nên biết chắc, chắc chắn vị thiếu niên này có lai lịch, địa vị thần thế rất cao chứ chẳng nghi. Do vậy khẩu khí của lão ta lúc này Đối với Thủy Tướng hạo Không dám lên giọng trưởng mối nữa Bèn cải đổi Từ cách gọi là nhóc con Thành thiếu niên bằng hữu Đông Phương Nghị lúc ấy Nghe lão quái nhân Nói sót một câu Liền trừng mắt nhìn lão ta trầm giọng Lão nhì Người dám đón chắc lão phù Không dám hay sao chứ Lão quái nhân ngửa mặt cười hăng hát đáp Trừ vì Đông Phương lão nhì Không giữ lời thề ước trước kìa. Đông Phương Nghi lại hỏi. Ngươi biết lời thầy đó sao? Lão Quái Nhân cười lớn đáp. Đông Phương Nhì. Xem ra mì có lẽ càng già càng lắm cắm rồi. Đông Phương Nghi ngớ người ra dội hỏi. Lão Phù càng già càng lắm cắm ư. Lão Quái Nhân cười nhạo nói. Hơ, hơ, hơ, hơ, ừ. Lão Phù như không biết lời thầy đó. Còn nói ra làm gì chứ? đông phương nghi sửng người trốn mắt nhìn chầm chầm vào lão quái nhân rồi hỏi. Lão nhì, ngươi có thể biết rõ lời thề ấy tất phải người quen biết. Thế tại sao lão phu không nhận ra ngươi là ai vậy? Lão quái nhân cười lên hà hà nói. Đồng phương lão nhì, mi như có thể dễ dàng nhận ra lão phu thì chuyện còn gì đáng nói nữa chứ? thang lão lão là một người tính tình cương liệt bà từ nãy giờ không nhịn nổi nữa lúc này trầm giọng quát lão quỷ kia nhanh báo danh hiệu cho người ra coi lão quái nhân trở giọng cười cười hihi đó lão quỷ bà mi sao không chịu báo danh hiệu ra trước cái đã một tiếng lão quỷ trả lại bằng câu lão quỷ bà vào đầu cuộc đấu khẩu đã rõ ràng Lão tà đã chiếm thượng phòng Tang lão lão nghe xong giận tái mặt Cây lông đầu cương trượng trong tài bất giác Dọn mạnh xuống một cái âm Khiến cho đất đá ở dưới chân Dở ra mấy mảnh văn tùng tué Bà lão trầm giọng quát lên Lão sớm phù Người muốn chết mà Tiếp theo tiếng quát Xong chưởng dùng ra chuẩn kình dù dù như vũ bảo Đánh tới trước ngực của lão quái nhân Lão quả nhân không dám khinh đạt chậm trễ, dội đề khí dận công, đưa hữu trưởng lên ngân tiếng Chỉ nghe bình một tiếng, gian cực lớn. Cả hai thân hình trao đảo mấy giây, rồi đều bị chấn thói về phía sau một bước lớn. Đủ thấy rõ bọn họ công lực kẻ tám lạng người nửa cần, không hơn kém gì nhau. Tăng lão lão sau trưởng ấy, ngưng thần dây lát, thoạt cười phá lên khăn khách nói, <cười> Lão sức phù, người công lực Cũng không tồi Đủ đảm đường một chức hộ pháp trong bổn giáo đồ Lão Quá Nhân cũng ngầm hít sâu một hơi Điều khí rồi cười lên ha hả nói Lão quỷ bà, người cũng đâu có kém gì Đột nhiên Đông Phương Nghi cười lên một tràng Vẽ đắc chí nói Lão Nhi Tà nghĩ ra rồi Lão Quá Nhân liễn nụ cười nhìn Đông Phương Nghi hỏi, Đồng phương lão nhì, mi nhớ ra điều chi Đồng phương nghì nói <cười> Lão ăn mài, ngươi dù có biến tình quái đến đâu Cũng không qua mắt được lão phù đâu nha Lão quái nhân trợn mắt, nhìn lại Đồng phương lão cẩu, mởm chó của người truyền cắn bậy mà thôi <cười> Thế nhưng lần này chắc chắn cắn không bậy đâu đông Phương Nghi buông một câu nửa đùa nửa thật rồi chuyển giọng nói tiếp. Triệu lão cà, đến đây, đến đây, tiểu đệ sẽ dẫn kiến lão cà. Rồi lão cung kính qua về phía Thủy Tướng Hạo nói. Vì lão cà đây chính là triệu trưởng lão cái bàn ngoại hiệu quyển ảnh thần cái danh chấn giang hồ năm xưa. Thủy Tướng Hạo thoáng nhìn ngạc nhiên, dội bước đến một bước chấp tài thiêu lễ nói. Tại Hạ Thủy tuấn Hạo vừa rồi không biết Triệu trưởng lão có điều gì thất kính mạo phạm, ngưỡng mong hải hàm. Nguyễn Ảnh Thần cái triệu thiên tạo cất tiếng cười san sảng nói: <cười> "Không dám, không dám tiểu huynh đệ." Tiếp đó, Đông Phương nghi lần lượt giới thiệu nữ dương thành chủ Hạ Ngọc Mai, Tang lão lão và tứ đại hộ pháp rồi đến bọn Lam thừa tướng cùng với 12 vị chính nghĩa sứ giả. Nguyễn ảnh thần cái nằm mơ cũng không ngờ tới Người đang đứng hiện diện trước mặt lão ta Đều là những nhân vật cao thủ ưu kỳ Là người của nữ dương thành Và Lam Hoàng Nghị Tính Gia Thần Trung thần năm xưa của lôi đình đại đế Sau khi nghe giới thiệu xong Nguyễn ảnh thần cái đầu óc mê hoặc Trong lòng vừa kinh ngạc Lại vừa kỳ dĩ Lão đã nghĩ ra Bọn họ quan hệ thế nào với Thủy Tuấn Hạo rồi lăng Hoàng nhị tính gia thần năm xưa sau khi Đại Đế quy tiên, bèn ẩn tích thăm sơn không hề lộ diện trên giang hồ nữa. Nhưng nay đột nhiên tái hiện, tất đủ thấy rõ ngôi vị kế thừa của Đại Đế đã có người thay thế. Vậy thì truyền nhân kế thừa, di học của lôi đình Đại Đế năm xưa là ai? Điều này có gì mà không rõ ràng nữa. Thủy Tuấn hào đã được bọn Lam Thừa Tướng xưng là Chúa Thượng. Đương nhiên, người đó là Thủy Tuấn Hảo rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa Đồng thời lão nghĩ lại vừa rồi Thủy Tuấn Hạo nói đến vấn đề Thân thế dài dế võ lâm, Bằng vào bối phận của triệu thiên tạo Trong võ lâm Xem ra không nhỏ tí nào Thế nhưng nếu so với Vị truyền nhân của lôi đình đại đế Thì vẫn còn thấp ơn Ít lắm Cũng đơn hai bậc Đến đây thì lão đã hiểu ra hết mọi vấn đề bèn tiến nhanh lên hai bước thần sắc nghiêm túc chắp tay hướng về phía thủy tướng hạo lên tiếng nói lão quá tử vừa rồi không biết thiếu hiệp là truyền nhân của đại đế thợ hết sức thớt kính mạo phạm lão quá tử xin tạ tội nơi đây thủy tướng hạo dội vàng chắp tay hoàng lễ chàng khiêm tốn đáp không dám triệu trưởng lão đa lễ như vậy há không làm cho thủy tướng hạo tôi thêm thẹn sao Tàng lão lão lúc ấy chen vào nói Triệu lão quá tự Đối với câu nói Thân già này vừa rồi lão Nói như thế nào chứ Trước câu hỏi không đầu không đuôi Và ngữ khí ngang ngang Khiến cho triệu thiên tạo ngớ cả người lẩm bẩm hỏi lại Câu gì chứ Tàng lão lão trừng mắt À Lão định làm ngơ đó ư triệu thiên tạo chấn động trong lòng dỏi hỏi lão quá tử này thật không dám thần thái uy vũ trên mặt của tang lão lão đã hơi thu lịn giọng hòa quảng lại hỏi vậy tại sao lão không đáp lời thân già này chứ triệu thiên tạo vẫn chưa hiểu điều gì nhíu mày nói tan lão lão xin nói rõ hơn cho tan lão lão buông rõ từng tiếng Đảm nhận chức hộ pháp của bổn giáo, ý lão nghĩ thế nào?" Tiểu Thiên Tạo hiểu ra vấn đề lúc ấy nhíu mày trầm ngâm chưa đáp. Tăng lão lão giọng lại chứa đầy nộ khí. "Lão quá tử, sao ngươi không đáp? Không nguyện lòng ư?" Tiểu Thiên Tạo kiển đôi người rồi cười kha cả hỏi ngược lại. "Lão bà kia" Đây là mời nhậm chức hay là ép nhậm chức vậy? Tang lão lão dựng ngược đôi mày sẵn giọng nói. Tùy ngươi muốn hiểu thế nào cũng được. Triệu thiên tạo cười nói. Điều này làm sao? Do lão quá tử ta nghĩ được chứ? Phải xem rõ tâm ý của bà mới phải. Tang lão lão suy nghĩ dây lát rồi nói. Mời nhậm chức thì sao? Triệu thiên tạo. Mời nhậm, lão quá tử tà có thể suy nghĩ xem. Tàn lão lão lại hỏi. Vậy nguy hiếp ép buộc thì sao chứ? triệu Thiên Tạo trầm giọng đáp dứt khoát Lão quá tử tà khỏi cần suy nghĩ thêm. Cự tuyệt tức khắc. Nguyễn Ảnh thần cái đã buông lời cương nghị rõ ràng. Quyết không chịu khúc phục trước một áp lực nào. Với tính tình ngang bướng anh liệt như tàn lão lão. Thì thật... 49 gọc 50 không hơn không kém. hiển nhiên tàn lão lão lúc này đứng trầm ngâm, ánh mắt không rời khuôn mặt quái quỷ của quyển ảnh thần cái hiện rõ trong lòng bà ta đã phẫn nộ. Nhưng với thái độ thờ ơ phớt đời khinh khỉnh của quyển ảnh thần cái như vậy, thì thật là một trận thư hùng dễ xảy ra như trời Thủy Tấn Hạo trong lòng tuy biết rõ chuyện này, Lỗi ban đầu là do tan lão lão Thế nhưng chàng từ nhỏ lớn lên trong tay của tang lão lão Cũng hiểu rõ tính tình của bà Như lúc này nên lên tiếng bỏ trách Thì chẳng khác gì lửa trái đổ thêm dầu mà thôi Không tan lão lão khó lòng nhẫn nhịn Nghe theo mà còn làm ầm lên nữa là khác Bởi vậy chàng đứng yên bất động Chỉ có đưa đôi mày nhíu dính chùm lại nhau Biểu lộ ý không hài lòng Trước tình hình bấy giờ chưa ai dám lên tiếng nói gì Đột nhiên Đông Phương Nghi hò húng hắn mấy tiếng Chắc tay hướng về Tang lão lão nói Lão lão có thể nhường cho tôi nói chuyện với triệu lão quá tử dài lời không Tan lão lão bị Đông Phương Nghi hỏi chận bất ngờ Trừng mắt lắc đầu ngoài ngoại định lên tiếng nói Không được ông có lời gì cũng phải chờ một lát hãy nói Thế nhưng lúc ấy bên tay của bà Bỗng nghe giọng truyền âm nhạc mật của Hạ Ngọc Mai nói Lão lão Hạo ca đang nhăn mày díu mặt không vui Lão lão nhịn một tí đi Nhường cho Đông Phương Hộ Pháp nói chuyện với lão ta vài câu đi Tăng lão lão nghe vậy liền nhức mắt Nhìn về phía thủy tướng hạo một lượt Rồi đổi chủ định Lại gật đầu nói với Đông Phương Nghị Thôi được Có lẽ lời thân già này nói khó nghe Khiến cho lão quá tử nghe không thuận nhĩ thêm phiền rậu Hiện tại nhường cho ông nói với lão ta đo Đông Phương Nghi cười cười Rồi quay lại quyển ảnh thần cái nói Triệu lão ca Ông đã xuất hiện nơi đây tất quá tử xạo Cũng chỉ ở đâu gần đây chứ không xa có đúng không Triệu Thiên Tạo nhếu mày trừng mắt trầm giọng nói Đồng Phương Lão Nhi, mi định thăm dò, tại sao Lão quá Tử ta đó ư? Đồng Phương Nhi cười đá huynh đệ này không dám, cũng không có to gian như vậy đâu. Vậy tại sao mi còn hỏi, tại sao Lão quá Tử ta làm gì chứ? Đồng Phương Nhi liền nghiêm mặt lại hỏi, Triệu Lão cả, Quynh đệ xin hỏi, Bọn Lão huynh đệ chúng ta bao nhiêu năm không gặp nhau rồi đó, Triệu Thiên Tạo ngẫm nghỉ một lúc rồi đáp. Tính ra cũng đã hơn ba mươi năm rồi. Đồng Phương Nghi cười nói. Không sai, đã hơn ba mươi năm cách biệt. Hôm nay mai mà hạnh ngộ trùng phùng Lão Quỳnh nói có cùng nhau. Tạo thành một trận cho thỏa chí bình sinh hay không chứ. Triệu Thiên Tạo gật đầu đáp. Lão quả tử tà không phủ nhận. Bọn lão huynh để chúng ta mấy mươi năm cách biệt Nài hội ngộ trùng phụng Thật nên đàm đạo cho thỏa lòng Thế nhưng Lão hơi dừng lời đưa mắt liếc quanh một vòng rồi tiếp Không phải tình thế lúc này Và trong thời gian này Đông Phương Nghi lại hỏi vậy lão huynh cho rằng Vào tình thế nào, thời gian nào mới hợp chứ ở một hoàn cảnh khác lúc đấy chỉ có bọn chúng ta hai người đồng phương nghi hốt nhiên cười lớn nói lão quá tử huynh đệ này vốn là nghĩ như vậy đó triệu thiên tạo chớp mắt nói đồng phương lão nhì ý lão chỉ là muốn đến thăm cái xào nhỏ như ổ chuột của lão quá tử này hay sao <cười> chính vậy lão huynh đã nghĩ tòng Tầm ý của huỳnh Đệ này rồi. Triệu Thiên Tạo lại hỏi. Chỉ có một mình đông Phương Lão Nhi thôi sao? đông Phương nghị hỏi một câu nửa đùa nửa thật. đông Phương như thế này, Cái ổ chuột của Lão Quỳnh có chứa nổi hay không chứ? Triệu Thiên Tạo đương nhiêu hiểu ý Lão Tạc, Trầm ngâm một lúc rồi nói. Thế nhưng Lão Quá Tử ta có lời báo rõ trước lời gì triệu thiên tạo đã đông phương lão nhiều người chớ nên trước mặt lão quá tử này bài lời thuyết khách không những vô dụng mà còn bị xấu mà lúc ấy chớ trách lão quá tử tà không khách khí đó nhà đông phương nghĩ cười ha hả nói <cười> lão quả tử huỳnh đúng thật là gừng càng già càng cay được được Quỳnh đệ này chấp nhận chủ ý của Lão huỳnh sinh cứ yên tâm. Trữ Thiên Tạo cười, gian sản khoái, sau cùng mặt bỗng sầm lại, thở dài một hơi rồi nói. Thực tình không phải Lão quá Tử hoàn toàn, không biết tiếng thoái ứng xử mà cứ tuyết lời mời này. Chỉ có điều mấy mươi năm nay ẩn tích mai dành trong chốn hoàng sơn này. Lão quá tử ta không còn muốn động đến binh đào Gây chuyện ân oán lưu quyết giang hồ nữa Thủy tướng hạo từ đầu đến giờ vẫn im lặng Lúc ấy nghe lão ta đã biện mặt rõ nội tâm như vậy Chàng bèn chen vào nói Đối với tan lão lão vừa rồi Xin triệu trưởng lão chớ để lòng Trước mắt bọn tại hạ có việc phải làm Xin cáo từ nơi đây Đông Phương Nghị bèn cuối người nói thuật hạ xin lệnh chủ cho phép lui lại đây một hôm cùng với vị lão bằng hữu này hàng Nguyên cho thỏa lòng thủy tuấn hạo gật đầu đáp đông phương hộ pháp chớ nên khách khí cứ việc ở lại cùng tiểu trưởng lão hàng Nguyên hai ba hôm nữa cũng được đông phương nghị cuối người đáp tạ ơn lệnh chủ thủy tuấn hạo ôm quyền chào cáo biệt triệu thiên tạo chính lúc vừa định giải tao ra lệnh cho mọi người cùng đi Thì Triệu Thiên Tạo đột nhiên lên tiếng nói. Thiếu hiệp xin tạm dừng chân. Triệu trưởng lão có gì chỉ giáo? Triệu Thiên Tạo ho Khan nói. Không dám lão quá tử chỉ mồng Thiếu hiệp. Từ cáo cho biết nơi ẩn cư của tri hồn ác phát chú ngạo thông mà thôi. Thủy Tướng Hạo cười hỏi lại. Triệu trưởng lão muốn gặp lão tà để là một cuộc đấu phần cao thấp có đúng không? Triệu Thiên Tạo trố mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo nói: "Chú Ngạo Thông đã nói cho thiếu hiệp biết ư Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp: "Không sai. Lão ta nếu không tự nói ra thì tại hạ làm sao mà biết được chuyện này? Lão ta nói thế nào? đã bảy lần tỷ đấu bất phân thắng bại." Đông Phương Nghị nghe vậy lấy làm kỳ lạ nhìn Triệu Thiên Tạo hỏi. Triệu Huỳnh với chú Huỳnh có chuyện gì với nhau vậy? Triệu Thiên Tạo nghe hỏi đột nhiên thở dài nói. Lão Quá Tử này lúc còn trẻ nhân chỉ một lời kiên quyết cùng với chú Lão Huỳnh so tài. Cao hả? Vậy mà đã bảy lần vẫn chưa ai làm gì được ai? Đông Phương Nghị kinh ngạc. Chuyện như vậy sao huynh đệ này không hề hay biết tí nào vậy? Triệu Thiên Tạo cười đáp Đây là một chuyện hết sức bí mật giữa hai chúng ta Mỗi lần tỷ đấu đều ở những nơi xa sôi hẻo lánh Vô cùng bí mật Nên người trên giang hồ không có ai được hay biết gì Lão hơi dừng lời lại Thoạt đưa mắt nhìn mọi người Cùng thấy tuấn Hảo rồi hỏi Lão ta có hỏi thầm Thiếu Hiệp về hành tung của lão quá tử này không? Thủy Tướng Hạo gật đầu đáp Lão ta yêu cầu tại hạ Nếu như lúc nào biết được nơi ở của triệu trưởng lão Thì thông báo cho lão ta biết Triệu Thiên Tạo đôi mắt sáng rực lên Hà tất phải phiền đến Thiếu Hiệp đi thông báo Cứ đệ tử lão tử này đi tìm lão ta vậy thủy tứ hào miễn cười đầy hàm ý nói điều này xin triệu trưởng lão lượng thứ cho triệu thiên tạo nhíu đôi mày hỏi thiếu hiệp không thuận tứ cáo cho lão biết sao tại hạ cảm thấy lúc này tạm thời chưa nói ra được mà thôi triệu thiên tạo tròn mắt hỏi tại sao vậy chứ sau này triệu trưởng lão sẽ hiểu rõ vậy thiếu hiệp thật muốn đi thông báo cho lão ta biết nơi ẩn cư của lão quả tử gần đây để lão ta tìm đến thủy tướng hạo lắc đầu đáp cũng không triệu Thiên tạo nhíu mày yeah, dễ ha vừa khó chịu vừa ngạc nhiên hỏi vậy ý thiếu hiệp là thủy tướng hạo cười tiếp lời lão như vậy cả hai trong lòng đều không phục nhau Này quyết phải có một cuộc đỏ sức đến cùng Chuyện này tại hạ nguyện sẽ sắp xếp để nhịn dị được tội nguyện. Thế nhưng không phải lúc này. Nói đến đó chàng lại ân quyền thi lễ nói tiếp. tại hạ xin cáo từ ở đây. Giết lời chàng phất tay về phía chúng thuộc hạ một lượt. Rồi tung người phi vào bóng đêm mất dạng. Bọn người của nữ dương thành và chính nghĩa giáo cũng liền lục tục phóng người đi theo. Phước chóc toàn trường đã trở nên tỉnh mịch im lặng vô cùng. Mấy phút im lặng trôi qua, Triệu Thiên Tạo hút nhiên thở dài một hơi rồi nói Con người này xem ra không chỉ nhất thân công lực tuyệt đỉnh Mà khí độ hào hùng quai phong lẫm liệt khiến cho người ta khó lòng không phục Đông Phương Nghị hiểu tâm ý của Lão Quá Tử lúc này gật đầu nói tiếp Triệu Lão huynh nói không sai, thế nhưng anh ta tuy bên ngoài cao ngạo lạnh nhạt kỳ thực bên trong là một bầu nhiệt quyết tâm tình khoáng lượng nhân đức luôn lấy việc gì võ lâm chính trường nghĩa mà làm trọng triệu thiên tạo ngừng ánh mắt trên mặt của đông phương nghĩ rồi hỏi lời của lão đệ không hề khoa trương tí nào chứ đông phương nghị nghiêm túc đáp triệu lão huynh chúng ta giao tình bằng hữu đã mấy mươi năm có bao giờ huynh đệ Này nói ra nửa lời khoác lát với lão huynh hay không? Hay là vì lão huynh nghĩ rằng Vì hiện tại huynh đệ này đã là thuộc hạ của anh ta? Triệu Thiên Tạo không giấu lòng gật đầu nói Lão quả tử ta không phủ nhận là trong lòng có ý nghĩ này Đồng Phương Nghị chuyển đầu câu chuyện nói Triệu lão huynh đối với con người huynh đệ này Lão huynh thấy thế nào? Triệu Thiên Tạo cười đáp Lão đệ người tuy liệt vào gió lâm thập đại hung nhân Thế nhưng lão quá tử ta ngược lại hiểu rất rõ Lão đệ là một vị anh liệt hào hùng Nghĩa hiệp mãn tâm Trừ cá tính mỗi lần ra tai quá phần hiểm độc Đối với đối phương Chứ thật không phải là con người có tâm địa hiểm độc Đại hung hãng gì đâu Đồng Phương Nghị cười lớn nói như vậy huynh đệ sinh đa tạ lời khen của lão huynh lão hơi dừng lời lại giây lát rồi hỏi tiếp huynh đệ hiện tại xin đề xuất tên và vị bằng hữu nữa xin hỏi xem lão huynh đánh giá bọn họ thế nào triệu thiên tạo chăm chú nhìn đông phương nghị nói là những vị bằng hữu nào vậy đông phương nghị nói đó là bọn ba người địa sát thường thấy chầu thiết kiếm thần long Thần vô quý và công tôn phiêu đảng đại hiệp. tiểu Thiên Tạo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói. Thường Thế Châu con người quái dị hành vi lúc thiện lúc ác theo sở thích của mình. Thật khó lòng đánh giá chính xác. Chỉ nên coi nhân vật hành xử nằm giữa ranh giới chính tà mà thôi. Lão Hơi ngừng lời lại một chút rồi thoát nói tiếp còn như hai vị đại hiệp mà người trong võ lâm ai cũng kính trọng như thiết kiếm thần Long thần dầu quý và bên thư sinh công tôn phiêu đảng thì khỏi cần dùng đến bình luận đông phương nghĩ gật đầu cười nói triệu lão huỳnh có biết bọn họ hiện tại ở đâu không triệu thiên tạo tròn mắt kinh ngạc rồi hỏi lão đệ biết ư đông phương nghĩ là gật đầu nói tiếp bọn họ cả ba hiện tại Đều đầu thân và thuộc hạ của chính nghĩa giáo Thường Thế Châu và thân vô quý chức đồng thiết Kỳ thủ Công tôn phiêu đảng giữ chức giáo đầu Thống lĩnh 48 vị chính nghĩa sứ giả Triệu Thiên Tạo càng nghe càng kinh ngạc vô cùng Rồi như hiểu biết ra mọi chuyện Lão cất tiếng cười gian sang sản gật đầu <cười> Lão đề lão đề Lão hóa tử ta hiểu ra hết rồi Đông Phương Nghị liền cất tiếng cười hỏi Triệu lão huynh thật hiểu ra hết rồi sao Triệu thiên tạo lại gật đầu đáp, Lão quá tử ta tin lời lão đệ Quả khả năng không hề khoa trương Đông Phương Nghị cười nói Triệu lão huynh xem ra lời huynh còn có chỗ khuất mắt đó nhỉ? Ủa Khuất mắt gì chứ Huynh đệ nói thật lòng, triệu lão huynh như đã thật tin thì phải cải chính hai chữ khả năng trong câu nói vừa rồi mới được. Triệu thiên tạo cười thanh khách đáp, <cười> lão đệ xem ra linh cờ của lão đệ càng lúc càng già dặn hơn nhiều đó. Lão dừng lời lại rồi nhíu mày. Thế nhưng một con người nghĩa hiệp chính khí lỗi lạc như vậy, há sao chỉ một chuyện nhỏ là chỗ ẩn cư của chú Ngạo Thồng cũng không chịu nói ra cho lão quá tử này chứ? Đông Phương Nghị cười ngược lại hỏi, triệu lão huynh sao không nghĩ lại mấy câu lúc anh ta sắp đi? Triệu Thiên Tạo ngẫm nghĩ dây lát, thọt mắt sáng lên hỏi, lão đệ ngươi cho là anh ta còn có dụng tâm gì khác sao? Đồng Phương nghi gặp đầu đáp. Quynh đệ chính đang nghĩ như vậy. Triệu Thiên Tạo nhíu mày hỏi. Thế nhưng anh ta còn có dụng tâm gì chứ? Đồng Phương Nghị suy nghĩ dây lát rồi nói. Điều này quynh đệ vô phương đón ra. Tuy nhiên quynh đệ dám đón chắc một điều. Là chuyện này nhất định có nguyên nhân quan trọng. Mà quyết chỉ có hảo ý thôi. Triệu Thiên Tạo chuyển đôi người. Nhìn một giọng rồi đột nhiên phá lên cười ha hả nói <cười> thôi được lão đệ đàn nào đến lúc đó cũng biết rõ mọi chuyện hiện tại chúng ta không nói về chuyện đó nữa đến cái ổ chuột của lão ăn mài này chúng ta làm một trận nói xong rồi cả hai trước sau nhún mình đi vào trong bõ